Dương lăng định thần nhìn kỹ, nguyên lai like mây đen là một đám lôi điểu toàn thân đen nhánh, căn cứ vào trí nhớ của thú một sừng, lôi điểu mặc dù chỉ là ma thú cấp 6, nhưng lực công kích cường hãn, có thể phát ra tia trước màu tím uy lực rất lớn, hơn nữa vừa xuất hiện là một đàn. Đừng nói đại kiếm sư đồng cấp bậc với ma thú cấp 6, mà chính là một gã kiếm thánh gặp phải đàn lôi điểu cũng phải tìm đường khác mà đi. Sau khi bay một vòng quanh đám lục vụ, lôi điểu như tia chớp lao về phía phong lang cùng kim tuyến mãng xả trên mặt đất, dương lang thở dài một hơi, biết chính mình tạm thời còn không có bại lộ hành tung. Sau một tiếng huýt sáo đông đảo lôi điểu phát ra từng đạo tia chớp to như cổ tay, khiến cho không ít phong lang hoặc là kim tuyến mãng xả cả người đen nhánh, theo sát liền như máy bay oanh tạc lao xuống. Lợi trào dài khoảng nửa thước vung lên liền ngay cả nột tảng con mồi cũng bị móc ra. Có con lôi điểu điên cuồng mang con mồi đang liều mạng giải rũa lên không trung Hai móng dùng sức xé con mồi thành hai nửa. Nội tảng cùng máu tươi bay đầy trời. Máu tanh vô cùng. Lôi điều không chỉ có công kích phong lang và kim tuyến mãng xa Thậm chí ngay cả tránh ở một bên ải cước mạ cùng khoa mạc đa vân báo cũng không buông tha. Nhìn bộ dáng. Dường như chuẩn bị độc chiếm khu lục vụ hiếm thấy này, mà sau khi hiểu được ý đồ của lôi điểu, bọn ma thú còn lại không cam lòng yếu thế, đều tập trung đánh trả. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên chém giết dung trời, điên cuồng giết gào. May là dưới tác dụng của mê tung trận, trong khoảng thời gian ngắn ma thú còn không có cách nào phát hiện ra bóng dáng của Dương Lăng. Trong cơn hỗn chiến, không loài nào để ý tới theo Dương Lăng thu công. Lục vụ cũng từ từ trở lên nhạt dần, lôi điểu cùng đông đảo ma thú giết nhau khiến thú tính đại phát, hai mắt đỏ bừng, không chết không ngừng, tựa hồ tất cả đều quên mục đích là hấp thụ lục vụ, lôi điểu công kích sắc bén, mà liên quân ma thú thắng ở số lượng khổng lồ, trong cơn điên cuồng hai bên tổn thất tương đương nhau, giết khó phân nan giải, lôi điểu mặc dù cường hãn, nhưng đối mặt với phong nhận của phong lang, độc dịch của kim tuyến xa. Hỏa cầu của lạp các tư văn báo Trong khoảng thời gian ngắn cũng không chiếm được tiện nghi Ngược lại một chút tiểu tử thực lực không đủ Nhưng cơ chí Trốn ở bên ngoài nuốt chừng được không ít lục vụ Mắt thấy lục vụ càng ngày càng nhà Bắt đầu lén lút rời đi Lưỡng bại câu thương Nhìn đông đảo lôi điểu cùng ma thú thương thế nghiêm trọng Dương lăng trong lòng đột nhiên vừa động Nhớ tới lần trước mình may mắn thuần hóa được con thú một sừng đang bị thương nặng Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com, chương năm 57, tìm giúp ta mấy người Mỹ nữ dương lăng vốn định nhân cơ hội thuần hóa đông đảo ma thú bị thương nhưng nhìn chẳng diện hỗn loạn. Xem tia trước kinh khủng của lôi điều cùng với độc dịch chết người của Kim Tuyến Mãng xà đành phải bỏ qua ý nghĩ mê người trong đầu. Mặc dù không cách nào thuần hóa, nhưng thu được đại lượng ma thú tinh hạch cùng ma thú máu huyết cũng đã rất tốt. Dương Lăng hiểu được đạo lý lòng người không như bụng rắn, chỉ cần có đủ ma thú máu huyết, tốc độ tu luyện của mình có thể nhanh hơn, ma thú hỗn chiến nhiều lắm, không cần phải mạo hiểm lao ra. Thời gian khoảng nửa nén hương, lôi điểu dựa vào tia trước kinh khủng cùng với tốc độ rất nhanh dần dần chiếm được thế thượng phong. Từ từ, một ít ma thú phát hiện theo lục vụ càng ngày càng mờ nhà, vết thương khôi phục cũng càng ngày càng chậm. Cảnh giác bắt đầu lui lại. Lui lại đầu tiên chính là lũ phong lang rào hoạt. Theo con sói đầu đàn hú dài một tiếng. bảy sói bỏ lại hơn 300 thi thể nhanh chóng rời đi. Theo sát sau đó, kim tuyến xả cùng với lạp các tư vân báo cũng phản. ứng chỉ cần có thể hành động đều không để ý hết thảy chạy trốn ra bốn phía. Từ từ, ma thú rút lui càng ngày càng nhiều. đối mặt với ma thú hoảng sợ bỏ chạy lôi điều cũng không hề công kích sau trận đại chiến chúng nó tổn thất cũng không nhỏ dựa vào lục vụ còn không có hoàn toàn tiêu tán kiệt lực khôi phục thương thế không lâu sau theo một trận gió thổi qua lục vụ rốt cục tan thành mây khói lôi điều cũng không hề lưu lại trên bầu trời chiến trường bay vài vòng kêu to vài tiếng sau đó nhanh chóng rời đi nháy mắt đã biến mất tại chân trời may mắn tuyệt đối may mắn trước nay chưa từng có mắt thấy lôi điểu biến mất tại chân trời dương lăng tận dụng triệt để thời gian chỉ huy ma thú đại quân dọn sạch chiến trường vốn hắn còn nghĩ có thể nhân cơ hội tuần hóa vài con lôi điểu phong lang kim tuyến mãng xạ bị thương nhưng điều tiếc nối chính là tuyệt đại bộ phận ma thú không bỏ đi được thì đều mất một cái chân thiếu một cái cánh tất cả đều không còn giá trị thuần hóa thẩm kêu đáng tiếc Dương Lăng chỉ huy ma thú đại quân nhanh chóng giết chết các con ma thú đang khổ sở rãi ruộng, sau đó đem thi thể bọn nó thu vào trong không gian giới chỉ. Thống kê sơ bộ, tổng cộng có hơn 300 thi thể phong lang, 200 kim tuyến mãng xà cùng hơn 100 thi thể lôi điểu, còn có khoảng 300 thi thể các loại ma thú khác, kiếm được một cái tiện nghi quá lớn. Không nói tinh hạch bên trong cơ thể, mà máu huyết trong cơ thể chúng đã là một món tài phú kinh người. Không gian giới chỉ nhặt được ở bên trong sơn cốc ngoãn luân á hòa rất kỳ diệu. Ngoại trừ vật còn sống, cơ hồ tất cả các vật phẩm đều có thể cho vào. Khi lấy ra vẫn còn có thể bảo trì nguyên dạng. Không cần lo lắng khi lấy thi thể ma thú ra, máu huyết trong cơ thể chúng nó đã chảy hết. Ngay khi Dương Lăng đem đại bộ phận thi thể ma thú thu hết, chuẩn bị nhìn lại có bỏ qua bảo bối nào không thì đột nhiên thú một sừng bất an rít gào. Cùng lúc đó... Từ xa xa truyền lại một trận tiếng gầm rung trời. Thanh âm càng ngày càng gần. phảng phất như đang có ma thú cao cấp nào đó đang nhanh chóng chạy tới. Vô cùng kinh hãi. Dương lăng nhanh chóng thu hồi tà nhãn. Giác phong thú lại. Cưới thú một sừng hòa tốc rời đi. Ngay cả thú một sừng cũng cảm thấy bất an. Vậy con thú này lực chiến đấu kinh khủng thế nào cũng có thể tưởng tượng. Hắn không muốn đụng đầu một con ma thú còn mạnh hơn cả xà quái chín đầu. Ngao. Dương Lăng mới vừa rời đi, từ chiến chứng máu tanh liền truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ. Phảng phất ma thú kinh khủng không cam lòng vì đã đến chậm một bước. Nghe được tiếng gầm phẫn nộ của ma thú, thú một sừng không dám rên một tiếng. Bốn vó tung bay, như tên lửa lao ra bên ngoài xâm lâm. Xem bộ dạng của nó, tựa hồ rất thận trọng đối với con ma thú đang rít gào kia. Ngày mai trở lại một lần nữa chăng? Vốn chiếm được tiện nghi lớn đến như vậy, Dương Lăng còn chuẩn bị đi kiếm vài lần lợi ích như vậy. Thông qua thông linh pháp thuật kích phát cây cối tản mát ra lục vụ, cốc ý dẫn dụ đông đảo ma thú tiến đến để tự giết lẫn nhau, để mình không phí công sức chút nào thu hoạch lấy tinh hạch cùng máu huyết của chúng. Nhưng nghe tiếng gầm rung trời của cao cấp ma thú, lại nhìn biểu hiện của thú một sừng thân là ma thú cấp 8, đành phải bỏ qua ý niệm mê người trong đầu. chỗ tốt có nhiều hơn nữa cũng muốn còn mạng mới hưởng thụ được hắn không hy vọng gặp phải họa lớn lần này may mắn chạy trốn trước khi cao cấp ma thú tới quỷ mới biết lần sau ngay từ đầu đã có ma thú kinh khủng nào đến nhanh chóng trở về duy xâm chấn dương lăng lấy đông đảo thi thế ma thú từ không gian giới chỉ ra làm cho lão quản gia mục nhị bá kỳ cùng đám người tạp tây sợ đến ngây người không một ai có thể tưởng tượng được Dương Lăng chỉ đi ra ngoài có một ngày đã giết được nhiều ma thú đến như vậy, lạp các tư vân báo, phong lang, kim tuyến mãng xa, trời ạ, còn có nhiều như vậy lôi điểu. Nhìn thi thể ma thú xếp thành nổi nhỏ, tạp tây kinh hãi thất sắc, nheo lại con mắt và dùng sức béo một cái thật mạnh trên đùi, mới hiểu được không phải mình gặp ảo giác. Đừng nói đại kiếm sư mà kể cả một gã kiếm thánh hoặc là ma đạo sư cũng không thể trong một ngày giết được nhiều ma thú như vậy. Hắn không thể nào tưởng tượng được làm thế nào mà Dương Lăng làm được như vậy. Chẳng lẽ, Dương Lăng thâm sâu bất lộ, còn có rất nhiều ma thú cao cấp không lộ diện. Trong cơn kinh hãi, mọi người suy nghĩ liên miên. Nghĩ lại thân phận của Dương Lăng là thượng cổ triệu hồi sư và mục thụ nhân Nhớ tới ngay cả xà quái chín đầu kinh khủng cũng không phải là đối thủ của hắn Càng ngày càng dám chắc vào suy đoán của mình Người khác kinh hại thất sắc Nhưng dã man nhân bao quanh càng điên cuồng Làm một đám quanh năm săn bắn ma thù Bọn họ hiểu hơn ai hết sự đáng sợ của đám ma thú này Nhất là lôi điểu cả người đen nhánh Là một ma thú cao cấp không phải người bình thường dám trêu chọc Mấy năm trước, có hơn trăm tên dũng sĩ của bộ lạc tiến vào sâu trong xâm lâm săn thù. Kết quả bất hạnh gặp gỡ vài con lôi điểu. Ngoại trừ một gã may mắn ở phía sau cùng chạy trốn được. Còn lại toàn bộ dũng sĩ đều ngộ nạn. Bây giờ thấy Dương Lăng có thể dễ dàng giết được nhiều lôi điểu như vậy. Không khỏi thầm kêu may mắn lúc trước không có xung đột cùng hắn. Nếu không nói không chứng sớm đã bị hắn mang theo ma thú đại quân diệt tộc. Đại nhân... Tất cả ma thú này đều là người giết Trần chờ một lát Tạp Tây không thể giữ câu hỏi trong lòng Không có Ta nào có bản lãnh lớn như vậy Nhìn vẻ ham muốn của Tạp Tây Dương Lăng cười cười thần bí Nói ta chỉ là vào đặc lạp tư Xâm lâm đi dạo Hít thở một chút không khí tươi mát Thế nào lại gặp được một đám ma thú Đang tự giết lẫn nhau Nhặt được một chút tiện nghi mà thôi Đi dạo mà cũng có thể nhặt được Tiện nghi lớn như vậy Nghe được Dương Lăng giải thích, nhìn thấy nụ cười thần bí của hắn, mọi người lắn đầu. Nếu là có chuyện tốt đến như vậy, thì thợ săn của Duy xâm chấn đã sớm giàu có, tất cả đều thành phú ông trăm vạn. Tuy nhiên, nếu Dương Lăng không muốn nhiều lời, không ai lại ngu dốt hồ đồ hỏi tiếp. Ngay cả tên luôn hành động lỗ màng ra lỗ khắc đầu lĩnh đám dã man nhân cũng không ngoại lệ. Mục nhị bá kỳ. Ngươi nhanh chóng an bài người lấy ra ma thú máu huyết, đừng để lãng phí. Lau đi không ít máu tươi dính ở ống tay áo. Dương lăng phân phó lão quản gia đang kinh hãi thất sắc ở bên cạnh. Sau đó nhanh chóng rời đi. Mọi người vẫn còn đang khiếp sở thì mưu sĩ cổ đức đã nhanh chóng hồi phục tinh thần. Đại nhân, lữ quán tiến triển rất thuận lợi. Không lâu là có thể hoàn thành. Người có muốn đi xem qua hay không? Không cần. Ngươi tự mình nhìn là được rồi, việc nhỏ như thế này ngươi tự mình xử lý là được. Sau khi quyết định kế hoạch, Dương Lăng cũng không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực ở các chi tiết không quá trọng yếu, vỗ vỗ cái chán, nói, Được rồi, Mục Nhị Bá Kỳ tuyển cho ta 20 cô nương xinh đẹp khí chất tốt, và yêu cầu tác phỉ á 10 cô gái tinh linh, ta có việc gấp cần dùng, tìm 20 cô gái xinh đẹp, có việc cần dùng gấp. Mọi người còn không khôi phục lại tinh thần khi đại lượng thi thể ma thú xuất hiện trước mặt, vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, không khỏi trong nháy mắt hóa đá. Cô nương không chỉ muốn xinh đẹp còn có khí chất tốt, chẳng lẽ Dương Lăng hắn chuẩn bị là quản gia của hải nhi bối lý, mục nhị bá kỳ kiến thức qua vô số các nhân vật phong lưu quyền quý, có bọn ác bá bức hiếp dân lành, nhưng chưa bao giờ thấy qua người như Dương Lăng. Người khác tìm tình nhân hoặc là hái hoa dại tất cả đều lặng lẽ. Dương lăng thì khác, ngay trước mặt đông đảo hộ vệ cùng người hầu đại ngôn bất tàm. Này, thuộc hạ hiểu được, quán rượu cùng nhà sản xuất rượu rất nhiều việc muốn thêm người làm. Mục nhị bá kỳ phẳng. Ứng nhanh chóng, nhanh chóng tìm được một cái cớ. Hy vọng trước mặt đông đảo hạ nhân giúp Dương lăng tránh bớt một chút ảnh hưởng không tốt. Quán rượu cùng nhà sản xuất rượu rất bận rộn ta như thế nào lại không nghe nói qua. Đám cô nương này ta chuẩn bị chuyên môn phục vụ người. Cảm giác tu vi tiến nhanh. Dương Lăng muốn nhanh chóng trở về xem xét cẩn thận. Không chú ý lời nói của mình. Tiếp theo nói. Còn có. Làm giúp ta một nhóm quần áo. Ở bên cạnh đùi phải xẻ tà Dương Lăng vừa nói vừa tùy ý vẽ một bộ trang phục Trung Hoa đưa cho mục nhị bá kỳ. Có lão quản gia làm việc ổn thỏa này. Hắn dễ dàng không cần quan tâm nhiều lắm đến các chi tiết tỉ mít, chuyên môn phục vụ người khác, còn có quần áo riêng biệt, bên cạnh đùi còn muốn xẻ tà. Lão quản gia như hóa đá, không nói gì, chính mình kiệt lực bù đắp, e sở tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhưng Dương Lăng không để ý trực tiếp nói sáng tỏ, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chương 58, thiên đại hiểu lầm khoanh chân ngồi xếp bằng trong sân, dương lăng phát hiện năng lượng màu xanh biếc trong cơ thể càng thêm nồng hậu, nếu nói trước kia chỉ là một cây gậy màu xanh biếc, bây giờ lại là một con sông xanh biếc chạy phi nước kiệu, cùng với vu lực màu đỏ máu hoàn toàn dung hợp làm một thể. Sinh mệnh năng lượng có thể tự động chữa thương, nhớ tới sự khác thường của ma thú trong xâm lâm, nhớ tới chúng nó có thể tự động khôi phục vết thương. Dương Lăng trong lòng vừa động, nghi hoặc liền làm rách một vết thương nhỏ trên tay phải. Quả nhiên, vết thương liền tự động cầm máu, nhanh chóng khôi phục. Vô cùng mừng rỡ Dương Lăng lẳng lặng nghiên cứu sự bất đồng do táng mạng chi tuyền mang lại. Chỉ một lát tu luyện, hắn cảm giác được tốc độ vận hành của vũ lực nhanh hơn bình thường. Càng dễ dàng hấp thu thiên địa linh khí trong sân hơn, tu luyện đạt hiệu quả gấp đôi. Cùng lúc đó... Ý thức dễ dàng tiến vào trong không gian vu tháp, tử hồ tinh thần lực cũng được đề cao rất nhiều. Bên trong không gian vu tháp thần bí, đông đảo khô mộc chiến sĩ đã hóa làm đại thủ cao lớn, tà nhãn cùng giác phong thú đều mở rộng miệng nuốt vào đám xương trắng tán phát ra từ vu tháp. Chẳng biết từ lúc nào trong không gian vu tháp xuất hiện một bãi cỏ rộng lớn, cả người trắng như tuyết thú một sừng cùng với con thú một sừng nhỏ cùng ở trên bãi cỏ đang chơi đùa. Thấy thân ảnh của Dương Lăng, con thú một sừng nhỏ chạy tới như con gió, từ khi đem nó thuần hóa, tiểu tử đáng yêu này đặc biệt thích theo người. Cưới thú một sừng chạy vài vòng trên bãi cỏ rộng lớn, Dương Lăng cảm giác cả không gian dường như lớn không ít, lờ mờ cảm giác tất cả tựa hồ đều có liên quan đến sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc trong cơ thể. Tựa hồ sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc càng mạnh, tốc độ tu luyện vô quyết càng nhanh. Theo vu lực nhanh chóng tăng lên, không gian kỳ diệu này cũng theo đó càng lớn. Đại nhân, đại nhân, đang khi Dương Lăng chuẩn bị cẩn thận thăm dò không gian vu tháp, liền truyền đến một tiếng kêu loáng thoáng. Vừa đi ra ngoài thì thấy lão quản gia mục nhị bá kỳ đầu đầy mồ hôi đang đứng ở cửa. Đại nhân, ngươi muốn tìm các cô gái trẻ, mục nhị bá kỳ có chút trần trờ. Ồ, sao, tìm không được à? Lau mồ hôi trên chán, mục nhị bá kỳ khẩn trương nói Không, đại nhân, không phải không tìm được, mà là nhiều người lắm Cơ hồ cửa thành sắp bị vỡ đến nơi rồi Cửa thành cơ hồ rất nhanh bị phá hủy Dương Lăng nghi hoặc lắc đầu Lão quản gia mục nhị bá kỳ giải thích mới hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra Nguyên lai, like, sau khi tin tức Dương Lăng muốn tìm các cô nương xinh đẹp truyền ra Tất cả cư dân trong duy xâm chấn đều sôi trào lên. Dương Lăng có tiền có thế, hơn nữa anh Tuấn tiêu sái, đã sớm trở thành đối tượng ngưỡng mộ của đông đảo cô gái trẻ tuổi. Đối với các nàng mà nói, đừng nói làm một thị nữ bên cạnh, mà chính là một tình nhân không có danh phận cũng rất nguyện ý. Huống chi, Dương Lăng còn không có lập gia đình, thị nữ thiếp thân nói không chừng một ngày nào đó sẽ chuyển thành người vợ chính thức. Giàu có... Người độc thân giàu có, trong mắt người dân trong chấn, Dương Lăng xuất thân từ một gia đình giàu có, đem con gái gả cho hắn tương đương với việc trèo lên một cây đại thụ, tiếp cận một cái kho báu. Cái gì khác không nói, quần áo tư trang cũng có thể cho mình ăn cả đời. Vì vậy, tất cả đem con gái của mình đến tham gia cuộc tuyển chọn của Dương Lăng. Đại nhân, có yêu cầu gì hay không đối với việc tuyển các cô thị nữ thiếp thân xinh đẹp? Thân là quản gia của nhà giàu có nhiều năm, mục nhị bá kỳ kinh nghiệm phong phú đối với Dương Lăng không có bất kỳ sự chuẩn bị chọn lựa hắn cảm giác quả thực chính là làm xấu hổ thể diện quý tộc. Nếu để cho hắn thao tác, tối thiểu cũng phải chuẩn bị một tháng, tuyển thị nữ thiếp thân xinh đẹp cho mình, Dương Lăng thiếu chút nữa ngất đi, hiểu được lão quản gia hiểu lầm ý tứ của mình, mục nhị bá kỳ, sao lại nghĩ đi đâu vậy? lữ quán sắp khai trương, ta muốn tìm một chút cô gái phục vụ mà thôi cô gái phục vụ cho quán rượu, mục nhị bá kỳ đầu lớn như đấu, hiểu lầm này, ngoài ý muốn, thật sự quá ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Dương Lăng trước mặt mọi người nói muốn tuyển chọn cô gái xinh đẹp chuyện môn phục vụ, hiểu lầm, không nghĩ tới Dương Lăng chỉ là vì lữ quán sắp mở cửa mà tuyển nữ phục vụ mà thôi, đại nhân. Vậy người dân bên ngoài làm thế nào bây giờ? Nhớ tới đông đảo người dân trong trấn nhiệt tình như lửa. Mục nhị bá kỳ khó khăn nuốt nước miếng. Việc này ngươi tự mình quản lý. Sau đó xem xét chọn người cho tốt. Buổi tối thì trở lại tìm ta. Tục thoại nói. Lực lượng của quần chúng rất ghê gớm. Dương Lăng không muốn đi ra ngoài bị nước miếng của mọi người làm chết đuối. Có mục nhị bá kỳ một khối tiến bài miễn phí. Không sử dụng đúng là lãng phí Sau khi lắc đầu cười khổ Thấy dương lăng xoay người bỏ đi Lão quản gia mục nhị bá kỳ trần chờ một lát Ngạnh chứ ra đầu nói Đại nhân còn có một việc nữa Chuyện về tiểu thư tác phỉ á Ồ tắc phỉ á làm sao Sáng sớm nay tác phí á Tiểu thư từ tinh linh bộ lạc chạy tới đâu Nghe nói người muốn chọn thị nữ Nàng nàng khóc ngay tại chỗ rồi chạy ra ngoài Việc hiểu lầm này đúng lần này thật sự ồn ào quá lớn, Mục Nhị Bá Kỳ cảm giác thật sự choáng váng. Nói tiếp, lo lắng nàng gặp chuyện gì nguy hiểm, lúc ấy ta bảo Tạp Tây mang theo đám hộ vệ đuổi theo, nhưng cho tới bây giờ chưa có tin tức gì, chỉ thấy một mẩu giấy trên người sư thứ. Mảnh giấy tác phí á lưu lại rất đơn giản, trên chỉ viết mấy chữ rất đẹp: Dương Lăng, ta hận ngươi. Đúng là nha đầu ngốc Dương Lăng gọi ra thú một sừng, xoay người cưới lên lưng nó, mục nhị bá kỳ, nhanh chóng phát động mọi người tìm kiếm xem tác phỉ á đang ở đâu, nhanh. Lời còn chưa dứt, Dương Lăng đã cưới thú một sừng lao đi. Người dân vẫn vây bắt ở cửa thành chỉ cảm thấy một bóng trắng bay qua đầu, còn không chờ mọi người phục hồi tinh thần. Dương Lăng đã biến mất không thấy, tác phỉ á tại duy sâm chấn không có bạn bè. Ngoại trừ duy xâm chấn cùng quán rượu dã lai hương, nàng không tới nơi nào. Chẳng lẽ, trong cơn thương tâm nàng trực tiếp chạy về tinh linh bộ lạc, nhìn bầu trời đang dần lặn về Tây, dương lăng lông mày nhíu chặt. Vào buổi tối, là lúc hoạt động tích cực nhất của ma thú trong đặc lạp tư xâm lâm, cho dù một gã đại kiếm sư cũng không dám một mình tiến vào. Với thể lực yếu ớt của tác phỉ á, Nếu gặp phải ma thú hung mãnh thì tuyệt đối lành ít giữ nhiều. Không cưới sư thứ, với thể lực của tác phỉ á tuyệt đối không có cách nào đi được quá xa trong rừng. Cho nên Dương Lăng cưới thú một sừng chạy tới xâm lâm bên ngoài duy xâm chấn. Nhưng vòng vo vài vòng cũng không phát hiện được tung tích tác phỉ á. Lại gặp phải vài tên đạo tặc đang say rượu. Mấy vị dũng sĩ có hay không thấy một cô gái tinh linh đi ngang qua nơi này? Không hề có đầu mối. Dương Lăng không thể làm gì khác HPN là phải hỏi mấy tên đạo tạc trước mặt. Có lẽ mèo mụ cũng có thể đánh chết chuột già. Ồ, hóa ra là Dương Đại Nhân, ta là em họ của A Cổ Tô, gọi là A Khắc Tô. Bị Dương Lăng đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, một tên tiểu tử nhanh chóng phản Ứng, ồ, thật là trùng hợp. Dương Lăng miễn cưỡng cười cười. Tiếp theo nói, a khắc tô, có hay không thấy một cô gái tinh linh chạy ngang qua đây? Để ta nghĩ lại, a khắc tô trầm tư một lát, nói, buổi chiều khi ta đang nằm ngủ dưới một gốc cây đại thủ thì nghe thấy tiếng hét của một người đàn bà. Đi qua nhìn lại thấy một cô gái tinh linh rất đẹp đứng lên từ trong một cái hổ, vừa khóc vừa chạy vào sâu trong rừng, ngay cả cái khăn tay rơi ra cũng không chú ý tới. Chẳng lẽ nàng là người mà ngươi muốn tìm, cầm lấy cái khăn mà A Khắc Tô đưa cho, Dương Lăng nhẹ nhàng ngửi được một mùi thơm ngát nhàn nhạt đặc thù của tác phỉ Á, không nghĩ tới, may mắn tìm được tung tích, A Cổ Tô mang vinh đệ của ngươi tìm quản gia của ta, hắn sẽ thưởng cho các ngươi một ít tiền, đi đi, nói vài câu đơn giản, Dương Lăng cưới thú một sừng hòa tốc rời đi, biết được phương hướng cụ thể tác phỉ Á đi. vậy dễ dàng xử lý hơn. đồng thời, thưởng cho mấy tên không nghề nghiệp này mấy tinh tệ cũng tính là biểu đạt một chút lòng cảm ơn. bọn họ mặc dù cả ngày không làm việc tốt gì, nhưng trộm gà bắt chó, các loại tin tức thì cực kỳ linh thông. có lẽ ngày nào đó còn có thể sử dụng một chút. ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com chương năm chín bảy sói cưới thú một sừng chạy nửa ngày Thấy sắc trời càng ngày càng tốt, mà vẫn không thấy bóng dáng tác phỉ á đâu, Dương Lăng càng lúc càng khẩn trương. Với thể lực của tác phỉ á, tuyệt đối không thể đi xa, chẳng lẽ bị giá thu Tác phỉ á, tác phỉ á, trong cơn lo lắng, Dương Lăng cưới trên thú một sừng đổi tới đổi lui trong rừng cây, vừa tìm vừa lớn tiếng ngọi, nhưng ngoại trừ tiếng ngầm ngư của mãnh thu thì không tìm được tung tích nào của tác phỉ á. Mà lại đưa tới vài con tiễn chư. Mẹ nó, muốn chết. Thấy vài con tiễn chư không biết sống chết ngăn trở đường đi. Dương Lăng giận dữ. Dương tay ném ra mấy đạo vu phù, trưởng tâm lôi. Đem mấy con tiễn chư đói bụng nổ thành mảnh nhỏ. Mặc dù dễ dàng giải quyết vài con tiễn chư ngáng đường. Nhưng vì để dự phòng vạn nhất. Dương Lăng gọi ra tất cả giác phong thú hộ vệ. Mặc dù cảm giác được úp áp cường đại của thú một sừng. Hầu hết ma thú đều tránh ra Nhưng ai mà biết được tiếp theo Có chuyện ngoài ý muốn xảy ra hay không Cẩn thận vẫn hơn Di Giày da hiêu Đi qua một mảnh rừng cây tươi tốt Đột nhiên Dương Lăng phát hiện cách đó Không xa có một chiếc giày da hiêu Nếu không phải mặt trên có thêu một con bướm màu hồng Sợ rằng không chú ý thấy được Vừa cầm lên ngửi Quả nhiên mang theo mùi thơm nhàn nhạt, nhạt đặc trưng của tác phỉ á Ngoài ra Còn có mang theo một tia thân nhiệt yếu ớt, tựa hồ cách đó không lâu vẫn còn đi trên chân nàng. Nha đầu ngốc này, dám chắc mới vừa đi không lâu. Cẩn thận phân biệt dấu vết trên mặt đất, Dương Lăng cưới thú một sừng nhanh chóng đuổi theo hướng đông bắc. Mặc dù bầu trời đầy sao, ánh xăng rất sáng, nhưng bởi vì cây cối ngăn cản, mặt đất đen nhánh. May là sau khi tiến dai tới linh vu thì thị lực Dương Lăng tăng nhanh. Hơn nửa cưới thú một sừng, nếu không nếu thay đổi là một người bình thường, đừng nói tìm dấu vết, mà sợ rằng ngay cả đi đường đều khó khăn, trước mặt rất nhiều bụi gai đúng là nửa bước khó đi. Theo một ít dấu chân nông hoặc sâu cùng một ít cành cây khô bị dẫm gãy, dương lăng một đường đuổi theo. Hắn tin tưởng, dưới các điều kiện như thế này, tác phỉ á tuyệt đối đi không được xa. Quả nhiên, còn không có đi thêm được bao lâu. Trong không trung có một mùi thơm như có như không, cùng mùi hương nhàn nhạt trên người tác phỉ Á giống nhau như đúc. Sau khi tiến giai tới Linh Vu, Dương Lăng không chỉ có vô lực cùng thị lực tiến nhanh ngay cả khứu giác cũng được tăng cường. Trước kia, nhiều nhất hắn chỉ có thể phân biệt được mùi vị của rượu hồng bồ đào và bạch bồ đào. Bây giờ tùy tiện cầm lấy một bình rượu bồ đào. Hắn chỉ cần vừa người qua là biết rượu đã được làm ra cách đây bao nhiêu năm. Đi tiếp một đoạn ngắn, mùi thơm tác phỉ á lưu lại càng ngày càng đậm. Nhưng cùng lúc đó trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi. Càng đi về phía trước, mùi máu tươi càng lúc càng dày hơn. Chẳng lẽ, tắc phỉ á nàng, vô cùng kinh hãi, dương lăng ôm chặt lấy bụng thú một sừng, không để ý hết thảy lao về phía trước. với thể lực nhu nhược của tác phỉ á nếu phải gặp được đám ma thú đang đói bụng hậu quả không dám tưởng tượng ngay khi dương lăng lo lắng thì phía trước truyền đến một tiếng sói chu nhanh chóng lao tới nhìn thì không khỏi hít vào một hơi lạnh chỉ thấy mấy trăm con phong lang đang đói bụng đang vây lấy một ngọn núi nhỏ một bên rít gào một bên trước sau tiếp nối sông lên trên sườn núi chỉ có ba bóng người một người cưới trên một con ngựa chạy chung quanh Hai người khác thì tay cầm pháp trượng nói lẩm bẩm, không ngừng phóng ra các loại ma pháp. Dưới sự hợp tác của ba người bọn họ, phong lang trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể lao lên được. Tác phỉ á, tác phỉ á, nhìn thân ảnh quen thuộc của tác phỉ á trên sườn núi, Dương Lăng thở dài một hơi, vừa gọi vừa nhanh chóng lao tới. Dương Lăng một bên dồn lên, Một bên chỉ huy thú một sừng cùng giác phong thú động thủ, đồng thời các loại vu phù không tiếc tay được ném ra ngoài. bầy sói liền bị mở một con đường máu, thuận lợi vọt lên tới chỗ tác phỉ á ở trên sườn núi. Dương Lăng Nhìn Dương Lăng đột nhiên xuất hiện, tác phỉ á đã sớm kiệt lực không để ý hết thảy nhảy lên thú một sừng ôm chặt lấy Dương Lăng, dính chặt vào nhau, ra sức đánh lui đợt tập kích của bầy sói. Kỵ sĩ tay cầm thanh trường thương huyền thiết bất mãn lớn tiếng nói: "Hừ, hai người các ngươi, cho dù có muốn âu yếm trước mặt mọi người, cũng đợi đến khi đánh lui bầy sói hãy nói." "Âu yếm trước mặt mọi người?" Nghe thần điện kỵ sĩ trách mắng như vậy, Tác Phỉ Á mắc cỡ đỏ bừng mặt, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng gọi ra ma thú đại quân. Tả Nhãn chủ công, Khô Mộc chiến sĩ cùng giác phong thú phụ trách phòng thủ. Thú một sừng phụ trách phía sau, ma thú với số lượng khổng lồ vây chặt núi nhỏ đến một giọt nước cũng không vào. Nhìn trên sườn núi đột nhiên xuất hiện đông đảo ma thú, trong khoảng thời gian ngắn phong lang không kịp phản Ứng, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau một lát, dưới tiếng chu của con sói đầu đàn mới tỉnh lại, điên cuồng lao lên, đáng tiếc đã muộn. Làn ánh sáng trói mắt qua đi Quang đan dày đặc như mưa của tà nhãn bắn xuống Những con sói phía trước trong nháy mắt hóa thành cho bụi Từ sau dị biến ở trong rừng Tà nhãn mặc dù không có tiến cấp Nhưng tốc độ bắn quang đạn đã nhanh hơn Càng ngày càng chuẩn Ngoài ra Ma lực trong cơ thể cũng càng thêm thâm hậu Trước kia mỗi ngày chỉ có thể bắn ra hai 20 mấy lần Bây giờ có thể một hơi bắn ra gần 5 mu ơi lần Lực công kích cũng tăng tiến Phong lang đáng sợ ở tốc độ nhanh như tia trước Hàm răng sắc bén cùng với phong nhận Nhưng đối mặt tà nhạn ở xa xa Khả năng của chúng nó căn bản là không có đất dụng võ Ngoại trừ điên cuồng lao về phía trước Rút ngắn khoảng cách hai bên Chúng nó không còn biện pháp khác Nhưng trước mặt ma thú đại quân của Dương Lăng Mười bước ngắn ngủi khó có thể vượt qua Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng Tả nhãn chỉ cần tấn công phong lang từ xa, các con điên cuồng lao tới gần thì do rác phong thú cùng khô mộc chiến sĩ đối phó. Sau khi tiến hóa ra rác rực, hơn 2.000 con rác phong thú giống như hổ thêm cánh, tốc độ giống như máy bay chiến đấu. Sẽ bắn ra châm độc khó lòng phòng bị, sẽ cùng lúc lao lên điên cuồng cắn xé đám phong lang. Ra phong lang rất dày, rất cứng cỏi. Ma thú bình thường thì một kích khó có thể tạo thành vết thương chí mạng đối với chúng, nhưng trước mặt giác phong thú cùng tà nhãn đã tiến cấp, tại chúng nó tập trung ưu thế binh lực trọng điểm công kích, da thịt dày mà phong lang vẫn ỷ trưởng giống như miếng màng mỏng yếu ớt vậy. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com chương 60, ai là kẻ ác tâm nhất nếu nói tà nhãn cùng giác phong thú công kích làm kẻ khác chấn động. vậy khô mộc chiến sĩ càng làm kẻ khác rung động không thôi thân cao hơn mười thước cả người đều là bắp thịt to lớn càng kinh khủng nữa là mỗi một đốt ngón tay lại có một cái đinh bén nhọn giữ tợn dọa người chỉ cần một kích liền xuyên thủng thân thể phong lang như đậu hổ vậy hung khí hình người nhìn khô mộc chiến sĩ các đốt ngón tay đầy đinh nhọn đừng nói là tác phì á cùng đám người thần điện kỷ sĩ khắc lộ tư mà kể cả dương lăng cũng rung động không thôi Không nghĩ tới tại sâu bên trong rừng hấp thu đại lượng thiên địa linh khí và sinh mệnh năng lượng, đám người khổng lồ này lại tiến dai trở lên kinh khủng như vậy. Sau khi tiến dai, khô mộc chiến sĩ mặc dù không có lang nha bổng nhưng các đốt ngón tay lại dài ra những cái đinh kinh khủng, hơn nửa thân thể bọn họ cao lớn cùng với sức mạnh vô hạn, quả thực là một hung khí hình người. Dương Lăng không nghi ngờ chút nào cho dù đối mặt với cổ xe tăng nước Mỹ mới nghiên cứu thành công. Một chiến sĩ chỉ cần một quyền là quét sạch mọi chướng ngại rung động Thật sự quá rung động Nhìn ma thú đại quân dưới tay Dương Lăng Nhìn lực công kích kinh khủng của chúng Tự suy nghĩ mình có kinh nghiệm phong phú Thần điện kỷ sĩ khắc lộ tư cùng pháp sư Che mặt mật tuyết nhi rung động không thôi Đối mặt đàn phong lang đang đói bụng Bọn họ mặc dù cũng có biện pháp đánh lui Nhưng tuyệt đối không có giống như Dương Lăng dễ dàng Hung mãnh như vậy Tàn sát không một chút lo lắng tàn sát. Nhìn tà nhãn, giác phong thú cùng khô mộc chiến sĩ điên cuồng công kích, lại nhìn phong lang tuyệt vọng, tác phỉ á cùng đám người thần điện kỷ sĩ khắc lộ tư đều dừng công kích lại. Không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ cũng hiểu được đàn phong lang này đã gặp phải một thiết bản, một khối thiết bản thật to, lao lên vài lần, mắt thấy không những không thể lao lên, ngược lại thương vong thảm trọng. Con sói đầu đàn chu lên một tiếng dài, chuẩn bị dẫn theo bầy sói chuẩn bị lần tránh tới nơi hoang dã. Không nghĩ tới cơn ác mộng còn ở phía sau, theo một tiếng ra lệnh của Dương Lăng, đông đảo ma thú khát máu bắt đầu dự tợn đuổi theo. tả nhãn hành động chậm chạp, truy đuổi không có tác dụng lớn, nhưng giác phong thú với tốc độ rất nhanh đúng là cơn ác mộng của phong lang Vô luận chúng nó chạy nhanh bao nhiêu. Vô luận chúng nó trốn vào đâu cũng tránh không khỏi đàn giác phong thú đuổi giết. Tại chàng đuổi giết sực mùi máu tanh này, thú một sừng tốc độ như tia trước, châm độc khó lòng phòng bị cùng với hàm răng sắc bén, phát huy tác dụng rất lớn. Giác phong thú chiến tích tráng lệ, nhưng khô mộc chiến sĩ càng thêm kinh khủng, dưới sự chỉ huy của dương lăng, chúng nó dứt khoát lăn từ trên sườn núi xuống, dọc theo đường đi. Giống như cái xe lưu tạo thành một con đường máu Đinh sắc nhọn giống như lưỡi đao của tử thần quét ngang qua lũ phong lang không kịp né tránh Nhìn đông đảo ma thú công kích sắc bén Mặc kệ thần điện kỷ sĩ khắc lộ tư hay là pháp sư che mặt mật tuyết nhi Trong khoảng thời gian ngắn đều nói không ra lời Mặc dù bọn họ đều chứng kiến không ít quy mô lớn kỵ binh chiến đấu Nhưng chưa thấy qua ma thú đại quân nào công kích kinh khủng và tàn nhẫn đến như vậy Hắn rốt cuộc là ai, xuất thân từ gia tộc nào trên đại lục, nhìn Dương Lăng đứng ở cách đó không xa, pháp sư che mặt mật tuyết nhi nghi hoặc không thôi. Nàng chưa thấy qua triệu hồi sư nào có thể triệu hồi nhiều ma thú đến như vậy, cũng chưa thấy qua tà nhãn cùng giác phong thú lợi hại đến như vậy. Ở Đặc Lạp Tư xâm lâm, đám ma thú cấp thấp này tùy ý đều có thể thấy được, không chịu nổi một kích, không nghĩ tới trong tay Dương Lăng. Chúng nó lại có lực công kích kinh khủng đến như vậy. Chẳng lẽ hắn đến từ ba khắc lỗ gia tộc thần bí hoặc là tư ba khắc gia tộc cổ xưa. Nhớ tới đạo sư trước kia có giảng quá. Mật tuyết nhi trong lòng vừa động. Nhớ tới một ít gia tộc thực lực khổng lồ không muốn người biết. Chỉ có bọn họ mới có năng lực thần bí đến như vậy. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể bồi dưỡng ra một hậu duệ xuất sắc như Dương Lăng. Nếu không... Tuyệt đối không thể giải thích được Tại sao Dương Lăng tuổi còn trẻ như vậy Lại có năng lực nổi bật như thế Vốn mật tuyết nhi còn chuẩn bị Lấy danh nghĩa giáo đình Đòi Dương Lăng giao ra xảo yêu huyết Trượng Nhưng nhìn thấy thực lực cường đại của hắn Không khỏi thẩm nghĩ từ từ tính kế Liên hợp vài tên pháp sư Và võ sĩ của giáo đình Có lẽ việc đánh bại bản thân Dương Lăng không phải khó Nhưng nếu làm cho gia tộc truyền thừa Mấy ngàn năm sau lưng hắn tức giận Có lẽ sẽ mang đến cho giáo đình phiền toái rất lớn. Trong cơn thất thần, mật tuyết nhi không hề phát giác ra chẳng biết lúc nào khắc lộ tư ánh mắt âm độc, đố kỵ nhìn dương lăng ở cách đó không xa. Dưới sự hợp lực đà kích của đông đảo ma thù, rất nhanh phong lang gần như toàn quân chết hết, chỉ còn một vài con may mắn chạy thoát. Khắp nơi đều là thi thể chó sói co quắp máu chảy thành sông, sườn núi một mảnh đỏ bừng. ngươi chính là Dương Lăng, tên triệu hồi sư đánh chết xà quái chín đầu Sau khi lấy lại tinh thần, Mật Tuyết Nhi mặc dù biết rõ nhưng vẫn hỏi trước Quay đầu lại nhìn, nhìn cơ thể mảnh khảnh duyên dáng của Mật Tuyết Nhi Nhìn mái tóc dài màu vàng cùng đôi mắt trong suốt của nàng Dương Lăng không khỏi nhìn vài lần Mặc dù đối phương che một cái khăn che mặt Nhưng hắn có thể dám chắc Đây là một mỹ nữ, một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp hừ nhìn cái gì vậy còn không nhanh đem lũ ma thú đang tàn nhẫn nuốt chừng thi thể phong lang của ngươi thu hồi lại đừng có làm cho chúng ta ghê tởm thấy dương lăng nhìn chằm chằm mật tuyết nhi khắc lộ tư rất là bất mãn hắc hắc rất là xin lỗi đã khiến ngươi ghê tởm nhưng nhìn thấy mấy tên để mắt trên trời ta cũng rất ghê tởm chẳng biết vì sao vừa nhìn thấy tên khắc lộ tư cái bộ dáng tự cao tự đại Dương Lăng cảm giác cả người đều không thoải mái, làm người khác ghê tởm, con mắt để trên trời. Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, mật tuyết nhi bật cười, mà khắc lộ tư lại tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Từ trước tới nay, hắn vẫn tự cho mình dung mạo anh Tuấn cùng với tự hào về thân phận cao quý. Trước khi gia nhập giáo đình bên người Mỹ nữ nhiều đến mức không thể nhớ rõ, bây giờ Dương Lăng lại dám nói ghê tởm chính mình. Vô cùng tức giận, khắc lộ tư vốn định hung hăng giáo huấn Dương Lăng nhưng nhìn đông đảo ma thú đang điên cuống cắn xé thi thể phong lang, lại không dám coi thường vọng động. Hung hăng nói, hừ, ngay cả người đàn bà của mình cũng không bảo vệ được, làm sao tính là một tên nam nhân ta có phải nam nhân hay không, đem mẹ ngươi đến đây thử là biết biết. Không chút do dự, Dương Lăng há mồm nói lại, khắc lộ tư tức giận thiếu chút nữa hộc máu. Gắt gao nắm thanh trường thương trong tay, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hận không được đem Dương Lăng tại chỗ đốt thành cho bụi, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, Chuyện audio mới.com, chương 61, không nên thử sức chịu đựng của ta nhìn vẻ mặt cười lạnh của Dương Lăng. Lại nhìn khắc lộ tư đang giống như con gà trống non, mật tuyết nhi không rõ tại sao bọn họ lần đầu tiên gặp mặt lại giống như kẻ thù lâu năm, lắc đầu nói, Dương Đại Nhân, cảm ơn sự giúp đỡ mãnh liệt của ngươi hôm nay cưới trên lưng con ngựa trắng như tuyết cao lớn, mật tuyết nhi hướng Dương Lăng cùng tác phỉ Á vẫy tay, sau đó rời đi, khắc lộ tư thấy thế cũng chỉ còn cách cưới ngựa đuổi theo. chạy đi được một đoạn còn quay đầu lại hung hăng chừng mắt Dương Lăng một cái. Một tên chơi bời trụy lạc ngu xuẩn. kỵ sĩ khắc lộ tư đối với Dương Lăng hận thấu xương. Nhưng Dương Lăng lại vô cùng khinh thường hắn. Chính vì tính cách quyết định thành bại. Mặc dù tên kỷ sĩ này thoạt nhìn thực lực hùng hậu. Một người chống cự phần lớn phong lang tấn công. Nhưng hắn xúc động lỗ mãng. Tính cách kiêu ngạo tự đại. Tuyệt đối không tạo ra được cơn bão gì. Nếu thay vào vị trí của hắn, Dương Lăng tuyệt đối sẽ không hỉ nộ rõ ràng như hắn, chung quanh thủ địch mà sẽ âm tầm tính toán như thế nào có thể ở sau lưng ra tay. Thất thần một lát, đến khi tác phỉ Á đã đi được một khoảng cách lớn, Dương Lăng mới hồi phục tinh thần. Tác phỉ Á như thế nào không nói một tiếng đã bỏ đi, ai khi dễ ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Cưới trên thú một sừng rất nhanh đuổi theo phái sau. Dương lăng mặc kệ tắc phỉ á rãy ruộng nghiêng người ôm chặt lấy eo nàng. Buông ta ra, ngươi không đi tìm mấy tên hầu gái xinh đẹp vui vẻ, đi theo ta làm gì? Tắc phỉ á ra sức rãy ruộng, nước mắt mãnh liệt trào ra. Nàng như thế nào cũng không tưởng được. Sáng sớm mình còn mang theo một giỏ bánh tự tay làm chạy tới duy sâm tòa thành. Còn không kịp nghỉ ngơi đã nghe tin tức Dương lăng muốn tuyển hầu gái trên quy mô lớn. Vốn nàng còn không biết tuyển mấy người hầu gái có gì không ổn. Nhưng nhìn thấy người dân trong chấn đều mang theo con gái ăn mặc quần áo như hoa như ngọc chạy tới. Lại nghe bọn họ nói chuyện con gái nhà ai có thể may mắn gả cho Dương Lăng mới hiểu được chuyện này không đơn giản như mình tưởng tượng. Quý tộc loài người quả nhiên đều phong lưu phát tình giống như con ngựa đực. Đau khổ, tác phí á, hoàn toàn chán nản. Lưu lại một mảnh giấy rồi không mục đích đi vào Đặc Lạp Tư xâm lâm Trong lúc vô ý gặp đàn phong lang đang đi săn mồi Nếu không phải mật tuyết nhi cùng khắc lộ tư vừa vặn đi ngang qua Sợ rằng mình đã sớm gặp phải bất hạnh rồi Tìm mấy người hầu gái xinh đẹp vui vẻ Dương Lăng lắc đầu Hiểu lầm này thật sự quá ồn ào Tinh linh đại tiểu thư của ta Ngươi nếu còn không trở về Ta có thể thật sự lo lắng tìm mấy cô nương xinh đẹp đó. Dương Lăng cười cười, thấy tác phỉ á đang trong lòng ngực sắc mặt thình lình thay đổi. Vội giải thích, tác phỉ á, ta sở dĩ để cho quản gia tìm mấy cô gái. Tất cả đều vì lự quán sắp mở cửa chuẩn bị mà thôi. Hiểu lầm, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm, một người hiểu lầm còn có thể giải thích được. Chẳng lẽ tất cả mọi người trong duy xâm chấn đều hiểm lầm sao? Tác phỉ á rơi lệ đầy mặt, tiếp theo nói. Dương lăng, ngươi buông ta ra, để cho ta trở về tinh linh bộ lạc. Từ nay về sau, ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Tác phỉ á, đây là lời đồn, lúc ấy ta nói không rõ, nên tạo thành một lời đồn hoang đường mà thôi. Dương lăng dùng sức ôm chặt đang dãy rũa tác phỉ á, nói. Cho dù ta có tâm tư đó Nhưng cũng không thể một lần muốn ba mươi người con gái chứ Ba mươi người Cho dù ta có thuật phân thân sợ rằng cũng không ứng phó nổi Một lần tính cưới ba mươi cô gái Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy Tác phỉ á cũng cảm giác có điểm không đúng Dưới sự giải thích của hắn Từ từ phát hiện một vài chỗ khả nghi Từ từ Bắt đầu tin tưởng đây quả thật là một lời đồn Một lời đồn làm cho mình tuyệt vọng. Sau khi chuyện gì xảy ra, Tác Phỉ Á không hề giãy giụa nữa, lặng lặng dựa vào trong lòng ngực Dương Lăng. Tình trạng kiệt sức, dựa trong lòng ngực rộng lớn của Dương Lăng, nghe được trái tim đập mạnh mẽ của hắn, cảm thấy sự an toàn và thỏa mãn trước đó chưa từng có. Sau khi trở lại Duy Sâm tòa thành, Tác Phỉ Á trong tình trạng kiệt sức không biết đã ngủ say trong lòng ngực Dương Lăng từ khi nào. Nhưng cho dù đang nằm mơ thỉnh thoảng lại chảy xuống mấy giọt nước mắt, làm cho người ta thấy xót xa. Dương Lăng thấy thế, đặt nàng nhẹ nhẹ nằm trên giường mình, cũng rất cẩn thận đắp cho nàng một cái chăn. nha đầu ngốc đáng thương, chạy bộ xa như vậy, đã sớm kiệt quệ, tìm mấy người hầu gái xinh đẹp vui vẻ. Nhớ tới hiểu lầm của mọi người, Dương Lăng lắc đầu, ngồi xếp bằng trong sân, chuẩn bị tận dụng thời gian tu luyện. Không ngờ vừa mới ngồi xuống, lão quản gia mục nhị bá kỳ đã đi tới bên ngoài sân, nói, đại nhân, các cô gái xinh đẹp đã tuyển rất tốt, người đến xem.